Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của cái đất đai của nhà điếu là thuộc về bổ. <cười> Mà bây giờ, bổ lại để ân nhân mình miếng đất bé tẹo như cái lỗ mũi gà thì làm sao được. Đi thôi, ở ngoài đâu bản, bổ có miếng đất còn to hơn. Để bổ dẫn thầy đi xem nào. Hai dáng người một béo tốt, bụng bự, ngực đeo hẳn một cái bản tiền to như bàn tay người lớn quần áo bóng bẩy ục ịch đi đằng trước mồm nói đến nước bọt văng tung tóe một kẻ răng ròng cao dáng người trông âm trầm nhìn trông cũng kỳ lạ lắm mặc một bộ đồ thổ cẩm lặng lẽ bước theo cứ như vậy a của bắt đinh khải đi vòng quanh bản hết chỗ này đến chỗ khác từ trong bản ra đến tận ngoài nương cũng chẳng chọn được miếng nào ưng ý loanh quanh nửa ngày cuối cùng Đinh Khải chọn đại một mảnh đất ở cuối bản. Thấy thầy bùa chọn được đất tốt. Sau đó, lập tức A Bùa lên cho người đi lên chọn những cây gỗ tốt nhất ở trên bãi mà mang về. Điều động luôn cả nô gọi hết tất cả những người làm nghề mộc, những thợ xây ở quanh mấy bản gần đây, tập trung về mà dựng nhà cho thầy. Một lần nữa a pủa lại sai thằng nô là thằng hầu cận bên cạnh mang cái loa mõ đi khắp nơi từ đầu bản đến cuối bản vừa đi vừa chở mõ vào trong cái lỗ nhôm ấy mà gào lên loa ba, loa loa loa bà con chú ý ngày hôm nay thống lý cho tất cả mọi người tạm dừng công việc tập trung về nhà thống có việc gấp nghe rõ Thống phán áp vủa ra lệnh tạm dừng công việc, tập trung về nhà thông phán, nhanh lên, đứa nào mà chậm thì phán tăng thêm tiền bạc, tiền châu đứa nào chống lệnh trói vào cột tràng. Thằng mọ nô cứ như vậy mà đi la ó khắp bản, hễ chỗ nào có ruộng đất của áp vủa, bà con đang làm công là nó lại gào om sòm cả lên. Một vài người đang đánh lúa ở trên nương Nghe thằng nô nó giao như thế Thì lấy làm lạ xì sầm to nhỏ lạ nhỉ Nhà bụa từ khi làm thông phán đến giờ Có khi nào Hà hiếp dân đen bao giờ đâu Mà sao hôm nay thằng nô nó gay gắt thế Bảo lại còn chống lệnh là giết là sao Ờ thì ở Chắc là có việc gấp thật cho nên mới gọi thế Chứ À bụa nó làm thông phán Nhưng nó có đánh người bao giờ đâu Có ép ai bao giờ đâu Nghe ra cũng nhân đức mà Thôi thôi cứ đi về xem như thế nào Đoạn hai người nọ cũng hô hoán Những người đang làm cùng Kéo nhau về sân nhà áp bộ. Chẳng mấy chốc lố nhố đến cả chục người Đứng ở dưới sân nhà thông phán Áp ngồi ở bên cái hên nhà Hút thuốc dê Thấy dân đen đứng bu đông bu đỏ Liền đảo mắt nhìn quanh Đông quá nhỉ, Thôi thế này cũng chẳng có công to việc lớn gì là thầy Đinh Khải ở bản bên ở bà con ở đây cũng biết đúng không đầu con suối đây chẳng qua là thầy mới chuyển về đây sống tao à, phán liêm mẫu mực thương dân như con thấy ai khó khăn thì ra tay giúp đỡ ông cho chúng bay vay tiền không lấy một đồng lời cho chúng bay à, cấy lúa trên đất của ông trồng ngô trên nương của ông Lấy thuế cũng chẳng cao Nhà ông giàu như thế rồi cần gì <cười> Hôm nay tập trung các mày lại đây Là có hai cái sự thế này Thứ nhất là tạm ngưng Tất cả việc ở trên nương Thứ hai là kéo nhau ra miếng đất Ở bên suối Mỗi người một tay phụ cho thầy Dựng lấy cái nhà Để có chỗ mà bà con chúng bay Còn đến khám bệnh mà bốc thuốc <cười> Xong việc Ông thưởng cho mỗi đứa 5 đồng. Nè, bây giờ coi như là ông tạm ứng cho mỗi đứa 5 đồng trước. Nhớ. Yeah. A Bổ vừa dứt lời, đám người đứng dưới sân nhao nhao, hô được. Loáng thoáng có vài người còn vui mừng lắm. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, cụ phán A Bổ tốt bụng quá. Chứ còn gì, ở cụ thông phán A Bổ thương dân như con như cháu, như là cây cột cây xà trong nhà mình, chứ làm sao như nhà thông lý vừa tham lại vừa ác Apple ngồi trên ghế tóp má rít thuốc nghe những lời kia thì hít mắt lim dim ra chiều sung sướng lắm lão thầm nghĩ trong đầu đúng là cái bọn đèn đúa ngu dốt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện